Mồ hôi nước mắt của tác giả Nguyễn Vĩ Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng thưởng thức tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này Và quý vị nhớ là sau khi xem xong Thì hãy để lại cho Hồng Nhung một like Và ấn nút đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục Theo dõi những phần tiếp theo sẽ được phát sóng Một khung giờ này của ngày mai quý vị nhé Mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón xem Một hôm ông Ngọc Minh ngồi trong văn phòng ông hiệu trưởng Của một tư thục lớn ở Sài Gòn Quen thân với ông Một nữ sinh ôm cặp bước vào Ông hiệu trưởng đang nói chuyện vui vẻ với ông Ngọc Minh Vừa trông thích cô học trò Liền cho mày gắt lòng Cô muốn gì nữa cô Toàn Nữ sinh rưng rưng nước mắt và đáp Thưa thầy Em còn 4 tháng nữa là đi thi Em xin thẻ rộng lượng Cho em được tiếp tục học cho đến kỳ thi Bài dài em đỗ Em sẽ dáng kiếm việc làm Em xin cam đoan sẽ trả tiền học phí Em mắc nợ nhà trường Nay thầy đuổi em Tội nghiệp em ạ Ông hiệu trưởng trưởng mắt và ngó cô Cô thiếu nhà trường 3 tháng tiền học rồi Chưa trả được cái xu nào Nay cô muốn học cho tới kỳ thi nữa sao Đâu có được Cô muốn tiếp tục học Cho đến kỳ thi Thì cô về nói với ba má cô Phải đóng đủ 3 tháng tiền cũ cho nhà trường đã Tôi đã tử tế cho cô thiếu 3 tháng Nay tôi không thể nào cho cô thiếu được nữa Nếu cô không có tiền thanh toán dứt khoát 3 tháng nở cũ Buộc lòng tôi phải đuổi cô ra khỏi trường Sáng nay Cho đến khi nào cô chẳng đủ sẽ được học trở lại Chỉ có thế thôi Thưa thầy Em xin thầy cứ cho em học Rồi cuối tháng Má em hút được hội Má em sẽ đến trả thầy à Không được Cô thiếu 3 tháng là 900 đồng chừng nào má cô hút hội trả đổi siết tiền đó cho nhà trường Thì tôi cho cô học lại Nếu trò nào cũng không trả học phí nha cô Thì tiền đâu mà tôi trả lương cho các giáo sư Cô nữ sinh khóc lóc và van xin Thưa thầy Ông hiệu trưởng cắt ngang Không có thưa gửi gì hết. Cô đừng có năn nỉ khóc lóc vô ích. Cô không có tiền đóng tiền. Thì đừng có đi học. chứ có cái gì mà khóc. Thôi, đi về. Biểu ba má cô vay mượn làm sao cho nó có tiền mà trả học phí. Thì tôi cho học lại. Còn không thì thôi. Cô nữ sinh không biết năn nỉ như thế nào được nữa. Đành chào ông hiệu trưởng và ông khách lạ. Rồi sách nón ra về. Ông hiệu trưởng quay lại ông Ngọc Minh. Đấy, anh coi, ba tháng này không đóng học phí, mà muốn chơi cho đến kỳ thi nữa, để quyệt cho dễ. Ông Ngọc Minh bảo, kẻ cũng tội nghiệp, nhà người ta nghèo. Nghèo thì ai bảo đi học, trường mình có phải mở ra để dạy bố thí cho nhà nghèo đâu Tháng này tôi đã đuổi ba đứa như thế rồi. Cô học có khá không? Hình như ông chủ trường này không có theo dõi tình hình học tập của học sinh Nên không trả lời được, ông chỉ nhún vai Tuổi đó học có khá hay không, cái đó không quan hệ gì đến nhà trường cả Tôi chỉ cần đến tháng chúng nó đóng đủ tiền học phí cho tôi thôi Đứa nào chăm học thì đỗ, lười biếng thì thi rớt mặc kệ chúng nó, hơi đâu mà mình quan tâm mà ấy. Nhưng tôi tưởng mình cũng nên săn sóc Và cổ vũ cho cái sự học của các em học sinh Nhà trường có nhiều em thi đậu thì mới danh tiếng chứ. Đó là một quảng cáo có lợi cho anh. Tống cổ năm ba đứa cũng không có hại gì đâu anh à. Ông chủ trường gọi thầy thư ký. Con nhỏ nó học lớp nào? Thầy ký lấy sổ ra coi. Già thưa đẻ thứ A, tháng 6 này thi Tên là gì? Già Phạm Thị Toàn. Mấy tuổi? 18 tuổi Nhà nó ở đâu? Dạ ở 158/28/6D đường Nguyễn Bình Kiêm. Nó học có khá không? Thầy ký lấy quyển số khác lật ra lật vài trang, Do các danh sách giờ chấm giải đáp. Dạ tháng 9 cô đứng thứ tư, tháng 12 tây đứng thứ ba, tháng 3 vừa rồi cũng đứng thứ ba. Pháp văn và Anh cô rất giỏi. Toán lý hóa cũng được ở hạng khá. Nó còn thiếu tiền học từ tháng nào? Dạ, từ tháng riêng. Ông chủ trưởng lót đầu ngó hồng ngọc Minh Đó, anh coi. Giống đếm trên lóng tay. Javannes, Favannes, March, Ave, 4 tháng rồi. Quay lại thư ký, ông trợn mắt bảo. Thế là 4 tháng, sao lại bảo là nó có 3 tháng? Dạ, tháng Ave mới có bắt đầu thì ạ. Anh này thật cầm cầm. Một tiền học trả đầu tháng à? Nay là 10 ever. Phải tính cả tháng chứ. Nghĩa là nó còn thiếu 4 tháng học phí. 1.200 đồng phải không? Dạ, phải. Chiều nay cậu tìm đến nhà nó đòi món nọ đó cho tôi nhé. Biểu ba nó má nó phải đủ trả tiền trường mới có thể tiếp tục học cho đủ chương trình để đi thi. 4 tháng 300 và vị trí là 1.200. Giả thưa ông, cháu đánh mấy cái thư để ông ký rồi Giờ chiều nay cháu mang đến nhà cô ấy ạ Không cần thư từ gì cả Cậu cầm 4 cái biên lai đến đòi tiền là đủ, nhá Vâng ạ Ông Ngọc Minh đứng dậy, bắt tay hiệu trưởng Thôi xin phép anh nhé Anh ngồi chơi đã Hôm khác, gần đến giờ tôi phải về trường đại học kéo trễ Ông Ngọc Minh ra xe, mở cửa xe vào ngồi chỗ tay bánh Nhưng trước khi lái xe đi, ông móc túi lấy một quyển sổ con và một cây bút máy, chăm chỉ ghi mấy dòng sau đây. Phạm Thị Toàn, 158 28 nghe trên 6D Nguyễn Bình Khiêm. Chưa về nhà, ông liền lấy giấy viết bức thư sau đây. Thị Nghe, mùng 10 tháng 4 năm 1965. Cô Phạm Thị Toàn, mời cô vui lòng quá bộ đến nhà tôi vào khoảng 2 giờ chiều nay về vụ tiền học phí cô thiếu trường đạo đức. Cô có thể đi với cậu nhỏ này để khỏi mất thì giờ kiếm nhà Thành thật chào cô, Ngọc Minh, giáo sư đại học Giấy này xem xong yêu cầu cô xé đốt ngay, đừng để ai coi, bất cứ ai Ông bỏ thư vào phong bì, đề tên và địa chỉ Xong gọi cho cậu em nuôi 14 tuổi Chút ơi! Chút đang ngồi giỡn với con chó nhặt ngoài sân lên tiếng Dạ Vào đây ông đưa thư Em sẽ ra cao, tìm địa chỉ này Đưa thư cho cô này Vâng ạ Cô sẽ hỏi em ông Ngọc Minh là ai Mà tôi không biết Thì em nói sáng nay lúc cô vào văn phòng Ông hiệu trưởng trường Đạo Đức Để nói về tiền học phí Thì cô anh đang ngồi nói chuyện với ông hiệu trưởng Anh quen với ông hiệu trưởng Dạ Cô xem thư xong Nếu cô muốn đến ngay thì em bảo cô đi với em Vâng ạ Em đi lại lên Về kịp 2 giờ Để 2 anh còn đi dạy học nhé Vâng ạ Ông đưa 20 đồng cho chút đi taxi 2 chuyến Ông Ngọc Minh có tính quen buổi trưa không ngủ Ông nằm võng Ông thích nằm võng lắm Hoặc nằm ghế xích đu bằng mây và đọc báo Đọc hết 3 tờ báo hàng ngày Việt, Anh, Pháp Ông ngó lên đồng hồ vào đúng 2 giờ Như thường lệ Ông đi tắm 15 phút sau ông trở vào phòng thay đồ để sửa soạn đến trường Ông suốt ruột vì chút chưa về. Mã đến gần 2 giờ rưỡi, ông ấy nghe tiếng taxi đỗ trước ngõ, rồi chút chạy vào. Thưa anh, em kiếm không được nhà cô ấy. Em có tìm thấy đường Nguyễn Bình Khiêm, nơi số nhà 158 có cái ngõ hẻm. Em vô trong nhưng mà tìm hết một dãy nhà lụp rụp ở đó, người ta để số lung tung bang lên, mà không có cái số 28. Rồi vô trong khúc nữa, lại có hai ba đường hẻm khác. Có số nhà 28 là tiệm thợ giặt Nhưng lại không có số 28 trên 6D Em đã đi hết cơ đường hẻm đó chưa? Dạ chưa Vì em ngó đồng hồ nhà người ta Thấy đã 2 giờ em đặt đặt đi về Thôi được Đưa cái thư lại anh sửa một chữ Rút rút thư trong túi ra đường Ngọc Minh Ông lấy bút sửa lại con số 2 2 giờ chiều Thành ra 5 giờ rồi bảo Anh đi dạy học Em khóa cửa ngõ thật kỹ Rồi đi tìm lại nhà cô Toàn Mời cô 5 giờ đến Thế nào em cũng phải tìm ra Gần 4 giờ chút tìm thấy trong một só kẹt Sau một giãi nhà không số Có một căn nhà thấp lẻ tè Lợp tôn, vách ván Trên vách có viết ngoạch ngoạc Bằng hắc ý mấy con số 158 trên 28 trên 6D Nó dỏ từng con số Đúng y như trên báo thư Nhưng mà nó còn do dựng Không hiểu tại sao căn nhà này lại ghi con số giải lê thê và giấc rối như vậy Chút đi qua lại hai ba vòng Giò vào nhà hơi tối tăm, không thấy ai Chút đánh bảo bước vào Gõ trên bàn hai tiếng nho nhỏ Không nghe trả lời Sau bàn có treo một bức tranh mảnh cũ dích Lại còn tre thêm một màn vải ngăn cách với nhà sau Chút sợ xệt Gión rén bước vào trong nhà Nó trông thấy hai đứa nhỏ, một đứa chị chừng 8 tuổi và một đứa em mới sanh chừng 6-7 tháng Nằm ngủ ngon lành trong một chiếc võng treo giữa nhà Chiếc võng đã rách hai ba nơi, lại lót một mớ tá rất lòng thảo ướt nhẹ Cạnh một vũng nước đái ngay dưới đáy võng Chút bịt mũi vì mùi nước đáy của con nít sông lên khai ngòm Bên cạnh võng, sát vào vách ván hờ những đường dài từ trên xuống dưới Và rán một lớp giấy nhặt trình cũ đã rách tét nhiều nơi. Cây một chiếc giường và một cái bàn để đầy sách vở. Trên giường một cô thiếu nữ mặc cây áo cánh trắng, quần đen, đang nằm xây mặt vô vách khóc thút thít. Chút đứng từ nãy. Giờ nơi này cạnh đầu võng mà cô không ai biết gì cả. Chút không biết có phải cô học trò tên là Phạm Thị Toàn đó không? Nghe tiếng cô khóc. Chút không dám gọi. Nhìn thấy lâu quá, chút gọi đại Chị ơi! Chị, cô thiếu nữ giật mình quay mặt ra Thấy cậu nhỏ nào lại lật đật ngồi dậy lí khăn láo nước mắt và hỏi Em là ai? Em tên là thằng Chút ạ Em hỏi ai? Dạ, chỉ có phải là chị Phạm Thị Toàn không? Nhưng em ở đâu? Hỏi tôi có việc chi? Dạ, có cái thư Cái thư của ai? Nhìn thấy cậu nhỏ cầm một cái thư trong tay. Thiếu nữ liền đứng xuống đất, đi chân không, đến gần cậu. Cậu đưa thư, nhưng mắt ngó cô chân chân. Chị có phải là chị Phạm Thị Toàn không ạ? Phải. Thiếu nữ cầm thư, sánh ra coi. Coi xong cô rất ngạc nhiên vào họ. Ông Ngọc Minh nào đây? Anh của tôi. Anh làm giáo sư dạy trường đại học Tôi đâu có quen biết ông ấy. Anh tôi nói hồi sáng nay Chị vô trong văn phòng của ông chủ trường đạo đức Nói về tiền học phí Thì có anh tôi ngồi với ông Đốc Anh tôi có thấy chị Cô Toàn đứng tần ngần một lúc lâu Cô nhớ lại lúc sáng Trong căn phòng hiệu trường Cô có thấy một người khách lạ Có phải đó là ông giáo sư Ngọc Minh Người viết bức thư này chăng Nhưng ông giáo sư Ngọc Minh Mời cô 5 giờ chiều nay đến nhà ông có chuyện gì Sao lại nói về tiền học phí Thật là một chuyện lạ Cô không hiểu Cô hỏi cậu bé Sao biết nhà tôi ở đây mà gửi thư Em đâu có hiểu chuyện đó Em cứ đi theo địa chỉ Kiếm nhà chị từ trưa đến giờ Ông giáo có dạng gì em nữa không Dạ không ạ Anh giáo em bảo Nếu chị đi liền bây giờ Thì em đưa chị đi Toàn suy nghĩ một lúc lâu Xong cô ngón đồng hồ Chiếc đồng hồ cũ kỹ để trên bàn Tiếng kêu cạch cạch thật to Đã 4 giờ 25 phút Cô hỏi cậu bé Nhà ông giáo sư có ở xa không em? Dạ ở Thị Nghè Nhà có ai không? Dạ không có một mình em Chứ bà giáo đâu? Anh giáo chưa có vợ Cô Toàn lấy do sự không muốn đi Ai lệ mình là con gái mà bỗng dưng đến nhà một người đàn ông lạ mà chưa có vợ? Cô thật không hiểu, ông giáo sư Ngọc Minh này là ai? Và mời cô đến làm gì? Chắc là ông biết cô thiếu 4 tháng tiền học của trường Đạo Đức. Vì nếu đích là ông ngồi trong văn phòng của ông Đốc trường sáng nay, thì ông đã nghe rõ hết câu chuyện rồi. Hay là ông thấy mình khóc lóc năn nỉ ông Đốc? Ông thương hại, xin dùm cho mình được học đến kỳ thi. Có lẽ vậy chăng? Nhưng mà nếu ông có lòng thì tốt. Sao hồi sáng không xin dùm, để bây giờ ông kêu mình tới nhà ông? Toàn đọc đi đọc lại bức thư 5-7 lần Cô nhận thấy lời thư rất là nhã nhặn đúng đắn Giọng nói thành thật Cô có thể tin được Và chăng ông là một ông giáo sư đại học Theo lời cậu em này nói Thì tất nhiên là một người đàng hoàng Cũng như là bậc thầy của mình Chẳng lẽ ông phỉnh ngàn mình điều chi? Với sự tin tưởng ấy Và trong hoàn cảnh của cô Phạm Thị Toàn, nhất định cô sẽ đi thử, coi ông giáo sư Ngọc Minh nói chuyện chi. Biết đâu ông xin dùm cho cô được tiếp tục đi học cho đến kỳ thi trung học đệ nhất cấp. Thì may phước cho cô biết mấy, cô bảo cậu bé. Em chờ tôi mặc cái áo rồi tôi đi về em. Dạ vâng. Cô Phạm Thị Toàn ra sân sau rửa mặt. Trở vào trẻ tóc lại đàng hoàng Kéo tấm màn trên giữa bàn học Với chiếc giường của cô Để thay áo xong Một lúc cô ván màn bước ra Cô mặc quần vải trắng Áo dài trắng đơn sơ, sạch sẽ Mái tóc huyền uốn gọn gàng, không kiểu cách Khuôn mặt trái xoan Diễm kiều, thủy mị Đôi má ẩn hồng Và một làn sóng mũ dừa đều đặn Đôi mắt hơi buồn, đẹp lạ lùng Ngợp nở tròn trịa vun vén Dưới làn áo tinh khiết Ôm dịu dàng vào thân mình với những đường cong điều hòa tuyển Mỹ Cô khẽ cúi xuống giường Lấy ra đôi gúc mà cô cất riêng để mang đi học Vì ở nhà cô đi chân không Cô sò vào đôi gúc Hai bàn chân mũ mỉm Cô đặt 5 ngón tay bút măng nõn nà Và dịu dàng trên đầu vóng mở gọi Mùi ơi! Mùi! Em bé 8 tuổi dần mình và tỉnh dậy Cô bảo Dạy coi nhà chị đi đây Chút nữa má về Em nói chị đến trường nhé Vâng. Cô Toàn lấy chiếc nón lá treo trên vách ván Nhưng thế nắng ngoài đường đã dịu Cô treo nón lại, đi đầu trần Ra đường lớn vừa có taxi Chút vấy gọi Cô Toàn không ngờ từ nhà cô đến nhà ông giáo thì nghề Chỉ có sóng đồng bạc xe không đầy 5 phút Chút móc túi lấy ra chìa khóa mở ngõ Hai cánh cửa sắt cuốn lại ba vòng Với một cái ổ khóa bự Móc chặt vào mối giày Cặp ngỗng đang đi đồng đỉnh kiếm ăn trong vườn, cất tiếng quang quác. Con chó nhật bồn trong nhà cũng sửa lên gâu gâu. Chút đưa cô Toàn vào sân, rồi lấy chìa khóa khác ra mở cửa, mời cô vào trong phòng khách. Cô Toàn do dự không vào, cô khẽ hỏi nó. Ông giáo đâu? Dạ, anh giáo dạy họa 5 giờ mới về. Tò mò, cô Phạm Thị Toàn đứng ngoài hè ngó vào trong nhà. Thiết bộ salon bằng mây kiểu túi tân, giản dị, nhưng có mỹ thuật trang hoàng. Vách tường phòng được quét vô xanh nhạt. Một màu xanh mát dịu, treo hai bức hình lớn lòng kính, đóng khung vàng. Cô ngó dòng chữ để dưới mỗi bức là chân dung vô duy tân và cụ phan bộ Châu Một bình hoa lê ơn trắng độ 10 cành xoài ra trên mặt một chiếc tủ thấp kê sát vách tường trong. Một tấm màn nhung xanh che cửa thông ra phòng sau. Chút để cô Toàn đứng đấy. Nó đi tới hoa. Đứng một lúc buồn và lo lắng hoang mang. Cô Toàn bước ra sân. Lân la gần cậu bé ở dưới nước. Có bộ cậu lành lợi và hiền lành dễ thương. Cô hỏi. Em có bà con gì với giáo sư không? Em là em của anh. Ấy. Em ruột hay là em thế nào? Em con bà cô ấy. Xem không đi học Em ở Bến Tre Nên ở nhà coi nhà cho anh ấy Em còn nhỏ tuổi Xong giáo sư không cho em đi học Ánh dạy em học ở nhà Em cũng biết chữ vậy chứ bộ Ông giáo sư ở đây một mình với em Hay có ai nữa không Dạ không ạ Ông không có gia đình à Dạ có em gái Lấy chồng ở trên Sài Gòn Ai nấu cơm cho ăn? Anh giáo em ăn cơm ngoài hệ tiệm Em cũng ăn với anh Một lúc sau có tiếng xe hơi bóp còi Chút bỏ ống cao su xuống Khóa vỏ nước Chạy ra mở rộng hai cánh cửa ngõ Để xe ông Ngọc Minh lái vào thẳng gara Cô Toàn thấy đúng là ông khách lạ Ngồi văn phòng ông đốc trường của cô ban sáng Ông Ngọc Minh cho xe vào gara Và tắt máy xong Mở cửa xe xong thông thả vào sân Ông tiến đến cô nữ sinh đứng khép nét dưới giản hoa Atigon, cài một bụi hoa sim, gần bậc tăng cấp ở trên cửa. Cô khẽ cúi đầu chào và bẽ lẽn, sợ sệt. Với giọng nói lúc nào cũng dịu dàng và chậm rãi ông hỏi cô. Chào cô Toàn, cô đến đây đã lâu chưa? Dạ, thưa ông, em vừa mới đến ạ. Mời cô vào. Rất nhã nhặn, theo phép lịch sự ông Mỹ, ông nhờ bước để cô đi trước. Nhưng cô Toàn, một nữ sinh 18 tuổi, ít giao thiệp với người lớn, nên chưa quen với phép xã giao ấy. Cô tở hữu giáo đứng lại nhìn cô. Mắc cỡ, cô cuối mặt xuống, ông Ngọc Minh bảo, mời cô đi trước. Toàn dọn mình đi trước như thế thì vô lễ. Ông Ngọc Minh đành nhã nhặn nói, xin lỗi cô. Ông bước lên bậc tam cấp, vào phòng khách, cô Toàn rụt xe đi theo sau. Ông mời cô ngồi xuống ghế Ông vào ngay câu chuyện Xin lỗi cô Tôi mời cô đến đây e là làm phiền Nhưng vì sáng nay ngẫu nhiên tôi thấy cô là một nữ sinh chăm học Lỡ thiếu mất mấy tháng tiền trường mà bị đuổi Cô học ở trường đạo đức đã lâu chưa? Dạ thưa ông Em học từ lớp tệ nhất đến năm nay là đệ tứ 4 năm Cô vẫn chả đủ tiền học phí chứ Dạ thưa ông Nhà ba má em nghèo Nhưng ba má em cũng dáng cho em đi học Cho hết để nhất cấp Nhưng bây giờ em phải thôi Ba má cô làm người gì? Dạ thưa Ba em làm phu xe Clio máy Mà em bán trói lòng ở chợ Đa Cao Mấy tháng nay ba em hay đau ốm Mà em không đi làm được Nên nhà em túng tiền Bao nhiêu công lao đèn sách Nay đã sắp đến kỳ thi Không lẽ cô đành bỏ giờ giang việc học à? Toàn cuối mặt làm thinh Hai ngón tay mân mê tà áo trắng Ông Ngọc Minh nói tiếp Sáng nay do sự ngẫu nhiên Tôi có dịp thấy rõ hoàn cảnh của cô như thế Tôi muốn nói với ông hiệu trưởng Để cô tiếp tục việc học cho đến ngày thi Nhưng rất tiếc tôi không thể nói được Vì ông hiệu trưởng với tôi chỉ là bạn sơ giao Và chưa quen nhau nhiều Vì thế nên tôi rất ánh ạ cho cô. Tôi thấy cô chăm học lắm. Và theo sổ sách nhà trường như tôi được biết sáng nay thì cô rất thông minh. Cô thuộc dạng học giỏi trong lớp. Chỉ tại cô thiếu mất mấy tháng tiền học phí. Nay tôi mời cô đến để giúp. Sáng ngày mai cô đến trả cho nhà trường 4 tháng tiền học còn thiếu. Và cứ tiếp tục đi học. Tôi giúp cô mỗi tháng các tiền học phí được cô yên chí Mà theo đuổi việc học Cho đến ngày cô đi thi trung học Cô khỏi phải bận tâm đến chuyện tiền nông nữa Toàn ngồi lặng lẽ Cứ cúi mặt xuống Nhưng cô không nén được cơn buồn ngồi xúc động Bỗng dưng hai ngấn lệ Dưng dưng trên mắt Từ từ rơi xuống má Thế thế ông Ngọc Minh đứng dậy Và nhà trong Ông muốn tránh đi cho cô Toàn khỏi ngựa Toàn ngồi một mình Lấy khăn mùi xoa khẽ lau với dòng nước mắt. Nhưng cô không nán được làm cô bâng khuân sang xuyến. Cô không ngờ ông giáo sư Ngọc Minh mà cô chưa hề quen biết có lòng nhân từ độ lượng giúp đỡ cô như thế. Cô chẩm ngâm suy nghĩ. Thật trong tâm thâm cô rất vui mừng vì đã có người giúp ăn học đến nơi đến trốn. Trong lúc sáng nay bị đuổi trường về cô đã thối chí tuyệt vọng rồi. Cô đã khóc gần như là suốt ngày hôm nay từ sáng đến chiều, buồn bực Chán nàn, bỏ cả bùa cơm trưa. Bỗng dưng xa lại có người tử tế hiền lành, gọi cô đến để giúp. Nghe những lời nói thương xót thật và xét cử chỉ khiêm tốn tao nhã của ông giáo sư Ngọc Minh. Cô cảm động lắm. Nhớ lại cái thái độ của ông chủ trường đào đức lúc sáng nay. Cô lại càng tủi nhục đau đớn. Cô đã lòng mới ngấn lệ. Nhưng ở đâu, trong cái đôi mắt sầu mưa nọ lại trào ra. Chảy trên đôi má, một giọt. Hai giọt, lặng lẽ từng dòng rơi xuống áo. Cô Phạm Thị Toàn không còn ngộm nữa. Ông giáo sư Ngọc Minh tuy mới biết cô chưa đầy một tiếng lồng hồ, nhưng đã hiểu nỗi lòng cô rồi. Cô còn che giấu sao được nữa. Bây giờ đây cô coi Ngọc Minh như một bậc ân nhân ngẫu nhiên mà gặp. Cô không biết nói lời gì để tỏ hết lòng, biết ơn sâu xa thành kính của cô. Không nán được cơn xúc động quá mạnh, toàn gục đầu xuống thành ghế và khóc nức nở. Nghe tiếng giày của ông giáo sư từ trong nhà bước ra Cô toàn long nước mắt Ông Ngọc Minh đến gần Trao cho cô một bức thư Cô cầm lấy Và sáng ngày mai cô cứ vui vẻ đi học là như thường Tôi chỉ yêu cầu cô có một điều thôi Việc tôi giúp đỡ cô không có lợi dụng gì cả Và tôi mong cô đừng có cho một người nào hay biết Số tiền trong bao thư này Đủ để cô trả hết 4 tháng học phí Mà cô còn nợ nhà trường Thêm chút ít để cơm mua sắm sách vở hoặc các món chi tiêu cần thiết hàng ngày. Từ nay cho đến kỳ thi, cơm mỗi tháng tôi sẽ gửi giúp cô đủ số tiền cô cần dùng để đi học. Nếu cô ngại đến đây thì tôi gửi em nhỏ của tôi cầm đến trà cho cô. Cô nữ sinh phạm thị toàn không dám cầm bao thư. Cô ái ngại vì sự giúp đỡ của ông Ngọc Minh là một việc cô thật không ngờ. Cô không biết cô có nên nhận lãnh hay không Và nếu nhận lãnh thì sao Tần cuối mặt xuống Và suy nghĩ rất lâu Ông Ngọc Minh nói tiếp Nếu cô có thắc mắc điều gì Cô cứ nói thật tôi nghe Cô sợ tôi sẽ lợi dụng cô về phương diện nào Dạ thương ông Không Hay cô ngại rằng tôi sẽ đòi lại số tiền này chăng Dạ không ạ Hay là cô sợ mang ơn tôi Rồi sau này cô khó xử cách nào với tôi à? Toàn làm thinh, ông Ngọc Minh nói tiếp Số tiền này không có là bao, cô đừng nghĩ rằng đây là một ân huệ Chỉ là một sự giúp đỡ rất thường Không có chi đáng để cô phải ngại Tôi không đòi hỏi Họ bắt buộc cô phải hứa hẹn hay cam kết một điều gì cả Sự giúp đỡ của tôi hoàn toàn vô điều kiện Đến tháng 6 cô thi đỗ Ấy là tôi vui mừng Cô thi đỗ Là cô sẽ trả ơn cho tôi đấy nó cho cùng cô sẽ thi rớt đi chăng nữa tôi cũng không buồn Vì cô đã cố gắng học hành Đó là sự xứng đáng với sự giúp đỡ của tôi rồi Cô nên tin rằng tôi không bao giờ tiếc sự giúp đỡ của tôi đâu Toàn ngẩn mặt lên nhìn ông Ngọc Minh Ông hơi bối rối Về đôi mắt còn rớm lệ của cô trông như hai viên ngọc huyền nóng lánh Nỗi buồn và đau đớn của cô càng làm tăng thêm vẻ đẹp tùy mị diễm kiều của cô nữ sinh 18 tuổi. Ông Ngọc Minh muốn tránh những cảm xúc mạnh trong phút hội kiệt. Ông quay lại bàn xa Long lấy gói thuốc, hút một điếu. Ông quay lại cô nữ sinh đưa cho cô bao thư. Toàn vẫn chưa dám cầm và lễ phép nói. thường ông có lòng cao thượng giúp em. Em xin cảm tạ lòng ông. Nhưng em ngại. Cô ngại điều gì? Ông chưa biết em Em cũng là đầu tiên được hân hại đến đây Em không dám đường đột Làm phiền ông Cô không làm phiền gì tôi cả Miễn là cô đừng nghi ngờ lòng thành thật của tôi thôi Dạ em đâu có dám nghi ngờ Ông quá tốt với em như thế này Em chỉ ngại là không xứng với tấm lòng Nhân từ cao quý của, của ông thôi ạ Cô đừng có ngại gì hết Cô nghe lời tôi Cầm bao thư này Rồi vui vẻ tiếp tục việc học Ông Ngọc Minh trao bao thư tận tay cô Toàn Cô không thể từ chối được nữa Cô bé lén cầm lấy Dạ thương Em xin cảm tạ tấm lòng độ lượng của ông Em tiếp tục đi học là nhờ ơn của ông Em không bao giờ dám quên Cô cố gắng học tập Thế là tôi mừng Phạm Thị Toàn tay cầm bao thư Cúi đầu từ giã ông Ngọc Minh Ông nhã nhẳn và vui vẻ Đưa cô ra đến tận cổng Đi bộ từ thị nghề về Cô Phạm Thị Toàn Suy nghĩ lung lắm Lên cầu thị nghề Cô vừa đi vừa mở bao thư ra coi Hai ghim giấy 2.000 đồng Và một sắp lẻ 500 đồng Cô cất trong bao thư Bỏ vào túi Cô mừng như chúng được độc đắc Từ trước đến giờ Chưa lần nào tự nhiên cô được số tiền lớn lao như thế Cô tính thầm 4 tháng tiền học còn thiếu là 1.200 Dư 1.300 Cô mua mấy quyển sách đang cần Vẫn còn dư hơn 1.000 Cô may vài cái áo trắng để đi học Vì áo cổ đó cũ hết Lòng thơ lai láng bồi hồi Cô nữ sinh mong mau về đến nhà Để viết bức thư tỏ hết nỗi lòng chiên sâu xa của cô Mà lúc nãy trước mặt ông Ngọc Minh Cô quá xúc cảm ngẹn ngào không nói nên lời Cô vẫn miên man nghĩ ngợi Không hiểu sao ông Ngọc Minh lại tử tế với cô như thế Cô cho rằng trên đời Không làm gì Có hai người như ông giáo sư Ngọc Minh Thật ra Ông không biết cô là ai Gia đình của cô Ông cũng hoàn toàn không biết một tí gì Ông chỉ mới thấy cô lần đầu Trong văn phòng hiệu trường đạo đức Và cũng là lần đầu tiên ông biết cô là con gái nhà nghèo Thiếu trường 4 tháng để học Thế thôi, còn đối với ông Cô cũng chẳng biết gì hơn Dù sao Không một chút nghi ngờ Lòng thương của ông Tiếp xúc với ông lần đầu tiên Cô đã nhận thấy nơi cử chỉ Hoàn toàn là một người đứng đắn Và cao thượng Nhớ lại đôi mắt của ông nhìn cô Với một vẻ hiền lành Và giọng nói rất dịu dàng Chân thật Cô nữ sinh thiết lòng mình hồi hộp nao nao Cô tin rằng Sự gặp gỡ ngẫu nhiên này Là một may mắn Đẹp đẽ nhất đời cô Không có gì khiến cô phải lo ngại Nó bất ngờ quá Nên cô bồi hồi tất dạ Cô vui sướng không siết kể Trong tuổi thiếu nữ bẩn hàn Khổ nhục của cô Chưa lần nào cô cảm thấy đời sống của mình Tươi vui tưng bừng như bây giờ Cô hần hoàn lắm Về đến nhà cô vội viết bức thư sau đây đa cao Ngày 10 tháng 5 năm 1956, kính thưa ông Ngọc Minh, giáo sư Đại học Sài Gòn, em rất cảm động về sự giúp đỡ vô cùng quý bóng của ông. Em xin nguyện với ông rằng em sẽ cố gắng hết sức học hỏi, mong thi đậu trung học kỳ này. để xứng đáng với lòng thương xót cao thượng của ông. Sự nâng đỡ của ông là một an ủi lớn lao, không xét kể, cho kẻ nữ sinh gần tuyệt vọng. Em không biết nói gì hơn Để tỏ lòng tri ân sâu rộng của em Đối với một bậc ân nhân cao quý Nhưng em sẽ chăm lo Trong rồi học vấn và tính nét Để không phụ lòng quảng đại của ông Kính xin ông nhận nơi đây Chút lòng tôn kính chân thành Và vô cùng cảm kích của em Kính thư Phạm Thị Toàn Anh thôi giúp việc cho gia đình em gái Hồ Ngọc Minh Về ở tạm nhà bà cô ở xóm bàn cờ Ngay buổi tối ấy, thầy ánh ôm gói về, bà rất ngạc nhiên, ánh bảo Ở đấy người ta tử tế, nhưng công việc nhiều quá, con làm không nổi Con đã kiếm được chỗ làm khác chưa? Thưa cô, chưa Thời buổi bây giờ, biết bao nhiêu thanh niên thiếu niên, thất nghiệp Xin đi làm đầy tớ cho người ta cũng khó, chứ không có dễ đâu Nghe con được ở cái chỗ làm giàu sang như vậy, sao con không dáng làm cho nó bền? Chuyện gì rồi cũng do số phận hết cô ạ. Không lẽ đời của con cứ đi làm đứa ở hoài? Không làm đứa ở thì làm đứa gì bây giờ? Thời buổi này ai mà không đi làm thuê làm mướn. Những đứa con gái như con ý, ăn rồi nằm không cả đống đó. con không thấy sao? Con đâu có phải là con nhà giàu mà ăn không ngồi rồi. Sáng mai con sẽ đi kiếm việc con làm chứ. Cô biết, nhưng mình là phận nghèo, làm ở đâu? Cũng phải dáng chiều chuộng chủ Thì được lâu bền hơn Con ở nhà nghỉ ít bữa Sáng mai cô ra chợ Bến Thành kiếm việc cho con Ở bùng binh cô gặp nhiều mối quen Nằm gối đầu trên gói áo quần Anh nghĩ ngợi liên miên Tới khuya cũng chưa ngủ được Làm ở nhà cô Minh Tú mấy tháng Anh giành dụng tiền lương Được trên 2.000 đồng Anh dâu sất bạc ấy trong một cái túi áo cánh Nhét ở dưới đáy gối Lần đầu tiên Anh đã đem mồ hôi nước mắt Để đổi nước chén cơm Và dành dụng được ngần ấy tiền Kể cũng đã nhiều lắm đối với anh rồi Anh có hai quyết định Về việc xử lý món tiền trên Trước hết Anh sẽ học đánh máy Muốn thành người đánh máy giỏi Phải học 3 tháng Tốn vào khoảng 600 đồng tại một trường ở đường Phạm Mũ Lão Thứ hai là đi máy áo dài trắng hai cái quần trắng Và một bộ đồ đen để thay đổi Anh cho rằng Hàng màu Mà rẻ tiền mà con xấu lắm tha mặc toàn màu trắng hai màu đen thanh nhã hơn và thích hợp với ánh hơn nhớ đến hoàng ánh buồn rời rửa trong lòng ông giáo sư Ngọc Minh chỉ muốn ánh quên và ánh chắc sẽ quên được trong vài ba ngày Trư Hoàg anh quên làm sao được hình ảnh của người bạn học cũ đã nghèo mà còn đến giúp cho ánh được 150 đồng bạc trong lúc ánh đang nằm đi bì không ai săn sóc thuốc men hình ảnh Của người bạn trai nét na dịu dàng ấy Làm sao mà phai mờ được trong trí nhớ Anh biết Hoàng yêu ánh nhiều lắm Bên lo lắng cho anh được như thế Tuy Hàng chưa bao giờ nói ra Có lẽ vì tính nhút nhát Có lẽ vì sợ anh không bằng lòng Nhưng mà anh đã thấy rõ Tình yêu Tình cảm Trong đôi mắt của Hoàng Trong cái giọng nói bớ ngỡ vì cảm động Thiết tha vì chân thật Và trong từng cử chỉ Săn đón Khẩn cầu Anh muốn biết số tiền 150 đồng trước kia Hoàng làm gì mà có Hay Hoàng mượn của ai Anh muốn gặp Hoàng để tạ ơn tấm lòng thành của bạn Hai năm xa cách Hoàng Từ hôm ánh đau dậy Và bỏ nhà ra đi Trốn người cha gẻ khốn nạn Hai năm không được gặp Hoàng ánh buồn, chen thương nhớ Hai năm Bao nhiêu lần anh đi ngoài đường Cố ý tìm xem có bóng tràn đâu không. Mỗi lần có gì đi ra phố, hay bất cứ nơi nào, anh cũng đưa mắt ngó quanh quẩn. Nhìn tận ra xa. Kiếm cùng với ngả đường, Hỏa mai có thể hoảng đi lang thang đâu đó không. Nhà lầu cao đổ sổ, cửa sổ tô điểm đồ màu, xe hơi bóng loáng, chạy vùn vột như thoi đưa. Người ta đi qua đi lại, đùa các bạn giàu sang. Các đám người nghèo khổ, nhộn nhịp giữa Sài Gòn hoa lệ, Nhưng anh không quan tâm gì cả Không để ý đến ai hết Chỉ có Hoàng thôi Chỉ một bóng người thất thền Mà nàng tìm khắp nơi Mòn mỏi con mắt Đau đớn tức lòng Sáng nay anh quyết về thăm xóm cũ nơi đây Đôi bạn trẻ đã từng gặp nhau Lúc nàng còn đi bán hàng rong Cổng muối Cổng Lãnh Aras, Nancy, Tân Kiều Anh đi dạo khắp các phố Các xóm Mong gặp một người quen cũ Để dò hỏi tin tức Bạn học chung trường ngày trước Này cũng bến đi đâu cả Tìm lại Hoàng là cả một sự khó khăn Anh hối tiếc trước kia không hỏi địa chỉ của Hoàng Và bây giờ muốn gặp Hoàng Để trả lại số tiền 150 đồng Không biết làm sao mà gặp được Chiều thứ 7 Anh đến tiệm may để lấy áo Tình cờ gặp một người bạn học cùng lớp Cậu Định Trông thì ánh Định đang đi Vespa Liền thắng xe và chào vồn vã Ô, cô ánh Lâu quá bây giờ mới lại gặp Ánh cũng vui vẻ Anh định Giờ này anh làm cái gì Tôi làm nhà thuốc tây hẹn trình đi Vespa Sang quá Còn ánh bây giờ làm ở đâu Tôi làm việc nhà Định nhìn ánh với đôi mắt ranh mãnh Nhà đâu Mình đến thăm được không Anh hiểu, liền giọng nói và nụ cười có tình ý của người bạn học cũ nên thản nhiên đáp. Tôi ở xa lắm. Anh đẹp hơn hồi đi học đấy. Nhớ ánh quá mà không biết anh ở đâu để tới thăm. Anh có chồng chưa? Nói cho mình mừng. Cảm ơn anh, nhưng tôi không nghĩ tới chuyện đó. Còn nhỏ mà, lo ăn và lo giúp đỡ cha mẹ đã chứ. Còn mình, mình nói thiệt với anh là mình chưa có vợ. Đời buồn lắm anh à. Có chi mà buồn Sao không cưới vợ Đang kiếm đây Bây giờ làm lương tháng có đủ sai Nhưng mà nhà ba má mình có tiền Ông hứa Hãy chừng nào mình có vợ Thì ông ông gả cho cho cái vốn Để mà vợ chồng ở riêng Chồng đi làm và buôn bán Kể như vậy cũng sướng đó Nhưng mà mình muốn tự ý kiếm người mình thích Thì mình cưới Cho người ta làm mối hai ba đám rồi Mình không có ưng đứa nào hết Sao vậy Tại không thích chứ sao Mình muốn kiếm người bạn gái nào thịt đẹp Và mình đã quen biết tính nét À, ánh à Ánh ở nhà chứ không đi làm đâu thịt à Thiệt Ánh Mà anh tuổi con gì <cười> Tuổi con cò tôi cứ giỡn hoài Năm nay anh bao nhiêu tuổi Mình hỏi thiệt đấy mà Nó chơi cho Tuổi con Con gấu Hai người cùng cười nhưng anh hỏi, anh chị em học trường chợ quán hồi đó, bây giờ đi đâu mất cả, sao tôi không có gặp ai hết, như Mai, Tuyết này, Cúc hay là Hoàng. Ờ, anh Hoàng, bây giờ anh làm gì hả anh Định? Thằng Hoàng ấy à, mà lâu lắm tôi cũng không gặp nó, coi bộ nhà cậu nghèo sư xác cách đây lâu quá rồi, nó đem bán cho tôi cái đồng hồ, tôi còn đeo đây này Định chỉ với chiếc đồng hồ đeo tay và nói tiếp Nó thi đậu Chú nó cho nó chiếc đồng hồ Rồi nó túng tiền Đem bán cho tôi có 200 đồng Ánh lặng thinh nghe Định nói tiếp Đáng lý mình không dám mua Sợ của năn cắp Thì bỏ mẹ Nhưng rồi sao nó trở lại đưa cái hóa đơn cho mình Trong hóa đơn đề tên chú nó Giá mua 400 đô Nó bán có 200 Thế rẻ mình mua chơi Nó nói là em gái nó đang bệnh nặng, nó cần tiền. Chơi của chú nó cho, nó sợ bán thì chú nó giận. Sai cái điên thế. Cái đồng hồ của người chú cho làm kỷ niệm. Có cô em đau nặng, lại đem bán để mua thuốc cho em. Mình cho là nói dóc. Bây giờ Hoàng làm gì? Ai mà biết được. Mà anh hỏi làm chi? Ờ, tôi có mượn một quyển sách của Hoàng còn mới tinh. Tôi muốn trả lại Mà không biết nhà anh Hoàng ở đâu Anh có biết nhà anh Hoàng ở đâu chỉ dùm tôi với ạ Thằng Hoàng ở cái nhà lá bầu sen ấy. Anh muốn kiếm nhà nó thì lên xe Vespa tôi chở đi À mà quên Xóm nhà của nó cháy mất tiêu rồi còn gì Vậy à Nhà Hoàng cũng bị cháy sao Cháy dụ cả xóm Trời ơi Vậy bây giờ gặp Hoàng ở đâu Lâu mình không có gặp nó. Còn anh ở đâu? Cho mình biết. Sáng mai chủ nhật mình đến thăm. Đã nói xa lắm. Anh kiếm không được đâu. Anh đi đâu bây giờ? Đã về chưa? Tôi chở anh về. Cảm ơn anh định. Tôi mắc đi có công việc. Anh đi đâu? Lên xe Vespa tôi chở đi. Khỏi. Tôi đến nhà người bà con gần đây mà. Thôi, chào anh định nhé. Anh định đi thẳng Còn nói với Anh ơi Anh Mình hỏi câu này Anh giả vờ không nghe và đi thẳng Định lên xe Vespa Đi chậm chậm kèm theo một bên tán tỉnh Anh bây giờ lớn lên ý, Trông đẹp hơn hồi trước nhiều đấy Đẹp lộng lẫy Mà sao anh chưa lấy chồng Thôi đi Anh cứ trêu tôi tội chết Tôi mà đẹp cái gì Mình nói thiệt Chứ không phải mình nịnh ánh đâu Anh cho mình biết nhà Để sáng mai mình đến thăm ừ, Chắc không được đâu anh ơi Anh có lòng tốt thì tôi xin cảm ơn Nhưng má tôi khó lắm Chứ không phải những người ta Thôi tôi chào anh nhé Anh sẽ vào một đường hẻm Để khỏi bị định đi theo nữa Anh tổng tìm cười Vì đã bịa ra câu chuyện mượn quyền Để tự điền Để họ chưa biết địa chỉ cổ hoàng Nhưng nghe Đình nói Xóm nhà láng của Hoàng bị cháy Anh thất vọng Và lo sợ cho Hoàng lắm Anh càng thương Hoàng Và nhất định đi kiếm Hoàng chưa kỳ được Sáng chủ nhật Anh đi tìm Hoàng Anh bằng áo dài trắng Mảnh khảnh thướt tha Đội nó lá bài thơ Trông đẹp lạ Y như cái hồi còn đi học Bộ ngực nở buôn vén đều đặn Nổi bậc lên trên thân hình quyến dáng Với những đường cong Tuyệt mỹ. Trước khi ánh ra đi, cô của ánh ngồi vóng nhai trầu, ngắm nghĩa và tùm tìm cười bảo ánh Mới hồi nào mà còn bà con Nhung, bây giờ đã lớn đại. 21 tuổi rồi cô ơi, còn nhỏ gì nữa hả cô? Ừ, liệu mà lấy chồng đi, để chồng nó nuôi. Chứ tội gì thân gái ngổ ngính như vậy mà đi ở mướn hoài. Thưa cô, sắm bầu sen ở đâu à? Bầu sen Ở miền Miệt Tân Kiển chứ đâu Đình Tân Kiển Có vẻ ở lối nhà thương chợ quán không cô Ừ Có quen ai đó Dạ có Một người bạn trai của con Con đi chưa có về không Dạ có về chưa Anh đi bộ lên miệt làng Tân Kiển Hy vọng tìm được Hoàng Nếu nhà Hoàng bị cháy Thì chắc đã làm lại nhà mới. Đến nơi, anh đi lang thang trên mấy con đường nhỏ hẹp và bẩn thỉu trong xóm nhà mới cất lại bằng ngói hoặc lợp tôn. Nhưng không biết nhà Hoàng ở đâu. Đi quanh quẩn hàng giờ, anh không dám hỏi thăm ai. Toàn là người lạ. Gặp một em nhỏ, anh hỏi đại. Em ơi, nhà anh Hoàng ở đâu? Anh Hoàng nào? Anh Hoàng đã đỗ trung học đề nhất cấp. Con ông tùy phái bộ công tránh đấy. Em không biết ạ Đã chưa Anh đói bụng Gái lại quán say mì của chú Trệt Ngồi ăn tô mì Nhân tiện ngồi chờ thử xem Anh nghĩ rằng sáng nay là Chú Nhật Chắc thế nào Hoàng cũng đi chơi Anh ngồi nán lại May gặp Hoàng cha Và ba chàng thanh niên trông thấy cô gái xinh đẹp Cứ làng vàng, thầm thì và tứ chọc khẹp Mặc kệ ánh không thèm để ý đến Anh bỏ đi Họ đi theo, họ nghi ngờ cô gái xa lạ từ đâu đến đây, lang thang tìm ai Ngồi xe nơi mì đợi, gần 2 tiếng đồng hồ Nhưng ra đến đường lớn, anh biết có tội cao bồi đi theo mình Liền đón Clio máy về bàn cờ Anh thất vọng vô cùng, buồn giàu không muốn nói chuyện gì với bà cô nữa Luôn mấy ngày luẩn quẩn trong nhà như người mất trí Chán nản bơ phờ, Và chẳng thích làm gì cả Cô của anh muốn gả ánh cho một người đàn ông quen Làm trung ý ở trong quân đội Chẳng còn trẻ tuổi Ở cùng xóm Và đã để ý đến ánh từ lúc ánh còn làm nghề gánh nước mớn Chẳng chưa có vợ Người miền Trung Coi bộ tính nét cũng hiền lành Nhưng khi nghe cô nói chuyện ấy Ánh tản nhiên đáp Con không lấy chồng quá Bà cô cứ khen ngợi chàng trung ý có nhiều đức tính tốt Và hoàn cảnh thân tiện Có địa vị tương lai Nhưng anh ngắt lời Vợ chồng là duyên tiền định Một khi con không thích Ấy là tài con không có duyên với người ta Cô trả lời với người ta là con không chịu Không lẽ con gở vậy hoài và không lấy chồng Chừng nào con thích ai Thì con lấy người đấy Bà cô ngồi nhai trầu lẻ mềm Làm thinh Tỏ vẻ không bằng lòng với đứa cháu ương gàn Bà chầm giái bảo Già kén kẻn hom con à Các cô gái Đời sống mới Đời nay đua nhau lấy chồng trung úy thiếu úy Hoặc lấy người ngoài quốc Và con thì kén chọn Cô không biết là con kén chọn ai nữa Anh không trả lời Anh chỉ nhớ lại câu chuyện của Định Với anh chiều hôm qua Về chiếc đồng hồ mà chẳng đeo trên tay Không rẻ Đó là chiếc đồng hồ của Hoàng Đã bán là chưa định để lấy 200 đồng Hoàng năn nỉ định mua dùm Để Hoàng lấy tiền mua thuốc cho cô em gái Nhưng anh biết Hoàng không có em gái Chắc chắn là số tiền 150 đồng Của Hoàng đưa cho má ánh Với mấy gương thuốc nóng lạnh Đáng giá gần 50 đồng nữa Là tiền của Hoàng đã bán rẻ chiếc đồng hồ chủ định Bây giờ Anh đã hiểu Số tiền 200 đồng Hoàng gửi cho anh hôm đau nặng, dò đâu mà hoàn có. Nghĩ thầm, tội nghiệp Hoàng, Hoàng yêu ánh lắm mà hy sinh cho ánh như thế. Trong lúc ánh bị gia đình ruồng bỏ, trên đời ánh cô đơn không còn ai thoát thương mình, thì có Hoàng, một bạn nghèo, hoàn cảnh không khá gì hơn mình mà lại tận tụy lo cho mình. Chăm sóc cho sức khỏe của mình. Hoàng bán chiếc đồng hồ mới tinh của ông Chu cho để lấy 200 đồng đem đến cho anh. Trong lúc ánh đau nằm liệt giường liệt chiếu mà anh cũng không có được vài chục bạc để mua thuốc cảm hàn cho anh. Mối tình sâu đậm của Hoàng thật là cảm động. Anh phải làm sao để tỏ lòng tri ân của anh với người bạn trai độc nhất của đời? Anh quyết không yêu ai. Anh đã từ chối dáng sư Ngọc Minh cũng vì anh yêu Hoàng, nhớ Hoàng. Anh muốn giữ tấm ở trong sạch này để dành riêng cho Hoàng. Hiến cả cho Hoàng đến mãn đời mãn kiếp. Nếu anh không tìm được Hoàng, anh cũng sẽ nhất định đợi chờ vài 3 năm nữa. Anh tin rằng sẽ gặp lại người bạn cũ, và nếu Hoàng cũng đang tìm kiếm anh, thì thế nào đôi bạn cũng sẽ có ngày tái ngộ. Thật ra ánh và Hoàng chưa phải là một đôi tình nhân chính thức, hoặc lén lút thời nào. Cặp thanh niên này chưa hề cùng nhau trang đổi một lời thề nguyện Chưa có lời nào gắn bó với nhau Trong một nụ hôn nồng nàn say đắm trên môi Nhưng hồn nhiên, chân thật Họ đã cùng nhau thông cảm Mối tình ngấm ngầm sâu xa Trong khoái mắt đấu yếm của chàng Trong lời nói dịu dàng Mơn trớn của nàng đáp lại Nhưng đã tự thú nhận với nhau rồi Gần như dĩ nhiên rồi Như đã sắp đặt trước từ lâu Trong một kiếp xưa